Trước 138, khổ chiến bắt gì gì kỳ dĩ nhiên dịch thần rời đi thời điểm còn không quên ở chúng quanh lưu lại một chút điệu lôi c 4 n g ắ m cao su lựu đạn đóng băng lựu đạn các loại vũ khí ký nơ bệ ẹ -E、không có đồng bạn làm lo lắng phía sau thật là kinh khủng nhất nhưng mất đi đồng bạn hắn cũng mất đi đối với dịch thần mai phục vũ khí điều tra năng lực những vũ khí này nếu như vận dụng được tốt v ậ n khí đầy đủ thương tổn đến hiện tại có khổng lồ trả cờ dạ bảo vệ kỳ nờ bệ ẻ、e、không dễ dàng nhưng có thể mang cho hắn rất nhiều phiền phức ầm ầm ghê tởm hôn đản ngung ố c ngươi chờ ta coi như đổi tới ngươi phong quốc ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi kỳ nờ bệ ẻ、e、mới vừa đi tới dịch thần vị trí bỗng nhiên chu vi liền sinh ra liên tiếp bạo tạc đối với nguy hiểm cảm giác hết sức nhạy cảm phản ứng năng lực cực nhanh kỳ nờ bệ ẻ、e、trước tiên vận dụng khổng lồ vi thú trả cờ dạ tiến hành phòng ngự chỉ băng vào những vũ khí này h uy lực thì không thể gây thương tổn được vi thu hóa sau đó có khổng lồ bắt vi trả cờ dạ bảo vệ kỳ nở bệ ẹ nhưng vấn đề là liên tiếp các loại các dạng bạo tạc nhưng cũng trở ngại hắn tốc độ đi tới cũng để cho hắn cực kỳ chứng đau tựa như biết rõ muỗi không đả thương được chính mình thế nhưng thường thường tới cắn một cái vẫn là rất khó chịu đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ tờ a h o giờ ao ta ta cũng hai trăm sáu mươi ba sẽ kỳ nở bệ ẹ há mồn phun một cái từng đạo v ĩ thu pháo đánh về phía trước phương sân dưới từng viên một quang cầu theo vĩ thu pháo va chạm mặt đất trong nháy mắt bạo tạc nổi lên đem hết t h ể nuốt mất t r u n g quanh c á c đá đá lớn toàn bộ đều bị ném đi phá hủy lúc đầu thoạt nhìn tràn đầy đại tự nhiên quỷ phủ thần công phong cảnh tuyến đã làm mất trật tự một mảnh ai nói kỳ nơ bệ ẹ、e、là ngu ngốc tới ngu ngốc có thể nghĩ đến phong độn phá độc khí đạn nghĩ đến các loại cẩn thận phương pháp tác chiến bây giờ còn có thể ăn miếng trả miếng phản kích dịch thân tả thiểm hữu tị không ngừng mượn địa hình tới né tránh thường thường chơi một b à thổ độn chui vào lòng đất dĩ nhiên không phải là mình xuất hiện tại k ỳ nớ bệ phạm vi tầm mắt bên trong bằng không đối phương chứng kiến chính mình cho mình một viên v ị thú ngọc liền bí thảm đừng tưởng rằng ngươi có thể đi k ỳ nớ bệ tốc độ càng lúc càng nhanh hắn lúc này không có tiến nhập triệt để v ị thu hóa cha nz ở thi nhưng trên người trả cờ giã đuôi số lượng lại càng ngày càng nhiều đã kinh đạt tới điều thứ bảy tình trạng trong nháy mắt mang theo hàng loạt âm bạo thanh thanh âm đuổi theo coi như dịch thần vũ khí ra hết các loại hãm hại nhân vũ khí đều lấy ra cũng chỉ có thể ở bay qua hai tòa đại sơn đi tới một mảnh hồ phụ cận đã bị hoàn toàn đuổi kịp người tên ngu ngốc này bại hoại thật sự chính là để vĩ đại so với một hồi dễ tìm à, lúc này đây ta xem người chạy đi đâu k ỳ nơ bệ ẹ、e、cười lạnh một tiếng vô cùng hiếm thấy vô dụng nói hát phương thức nói xem ở thực lực ngươi tốt phân thượng ở sau khi ngươi chết ta sẽ ở ngươi thi thể trước mặt hát vang một khúc vì ngươi đưa ma k ỳ nơ bệ ẹ、e、nói chuyện đồng thời đã rút ra thất bà đao bày ra một cái cổ quái vô cùng tư thế ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dịch thần dịch thần đ ấ y lòng trầm trọng vô cùng tuy là k ỳ nơ bệ ẹ、e、cử động vô cùng quái dị nhưng ở hắn bày ra động tác này thời điểm dịch thần chỉ cảm thấy buồng tim của mình phóng phật bị một con bàn tay vô hình bóp ở một dạng tim đập không ngừng ra tốc hoang x ả o c ô phạt đ a u nguy hiểm dịch thần sắc mặt la biến song thương tế h phát hình cung đường đạn bắn ra tới há hả kỳ nơ bệ ẹ cười lạnh ba y cái màu máu đỏ chả cỡ dạ đuôi vờn quanh ở kỳ nơ bệ ẹ các nơi điên cuồng khuấy động đứng lên coi như thấy không rõ xạ kích quỹ đạo cặt viên đạn đang đến gần kỳ nở bệ ẹ、e、sau đó đều sẽ bị những thứ này màu máu đỏ đôi bắn chúng sau đó hắn thất bà đao đồng thời vung chém ra trả cờ ra đôi u cùng đao thuật phối hợp c ư nhiên để kỳ nở bệ ẹ、e、đem hết thể bất quy tắc bắn cặt viên đạn toàn bộ ngăn trở cái gì dịch thần trong lòng cả kinh ở đơn thuần vi thu vận dụng lên đ ủ dù mà kỳ c ỡ tì nạ thuốc ngựa cũng không sánh nổi kỳ nở bệ ẹ、e. may mắn đây chẳng qua là b ắ t vĩ không phải cựu vĩ bằng không lấy kỳ dạ bc bước so với vĩ thu khống chế lực trong cơ thể hắn không phải bắt vĩ mà là cựu vĩ lời nói liền kinh khủng tiếp c h i ê u đi hoang xảo co phạt đao kỳ nở bệ ẹ、e、trong nháy mắt tại chỗ biến mất bảy cái đuôi không gió mà bay phóng phật tuột bị nẹ tăng áp một dạng để kỳ nở bệ ẹ、e、tốc độ nhanh kinh người ở mở bảy cái đuôi tình tình huống bên dưới kỳ nở bệ ẹ、e、ở hình người thời điểm tốc độ đã đổ in xa tờ ngải lực lượng so với ngải cũng không kém bao nhiêu dù sao bây giờ ngài còn không phải ngày sau g i ả i c ả thực lực còn không có đại thành xoẹt dịch thần thân thể trong nháy mắt bị xé nước ra từng đạo vết thương to lớn dữ thợn đ ừ n g tưởng rằng thế thân thuật có thể đã lửa gạt ta kỳ nở bệ ẹ thần sắc băng lãnh một cước đá vào trước mặt dịch thần trên người cái này đầy người vết thương dịch thần biến thành một khối tan vỡ đầu gỗ ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không giống như vừa rồi như vậy ngăn trở toàn bộ viên đạn từng đạo bề ngoài cùng dạ s ẻ n gẳng một dạng chân vịt viên đạn phá không mà tới cái gì kỳ nơ bệ ẹ、e, sắc mặt khẽ biến thành hơi chặt cái này không phải nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thuật sao ngươi cứ nhiên học xong xem ra trước đây phá hư cổ nổ hạ cùng nham nhẫn kết minh người quả thật là ngươi kỳ nơ bệ ẹ、e, trên nhảy dưới nhảy đồng thời trả cờ d a đuôi bỗng nhiên hóa thành trả cờ dạ thủ bắt được trước mặt chân vịt viên đạn chỉ là chân vịt viên đạn không chỉ là có dạ s ẻ n gẳng lực phá hoại còn có cặt viên đạn bản thân tốc độ cùng động năng đối mặt như vậy công kích kỳ nở bệ hẹ trả cờ dạ thủ nhất thời bị phá ra nhưng là để cái này chân vịt đạn uy lực cùng tốc độ giảm bớt không ít lôi độn siêu thanh âm chấn lôi độn đao hắn thất bại đao lần nữa vung chém ra nhưng cùng mới vừa bất đ ộ n g một cỗ lôi độn trả cờ dạ tràn ngập ra ở vĩ thu hoa sau đó khổng lồ trả cờ dạ chống đỡ dưới thất b ả đao đưa tới cao tần g chấn động lực xuyên thấu cùng trình độ sắc bén thậm chí vượt ra khỏi phong độn chuột kéo đối với vũ khí thêm được t ử vong chi thương dịch thần thân thể nổi lên một đám lửa ánh sáng màu đỏ song thương tệ phát thường viên một tản r a bỏ vào băng khí tức nhưng không có nửa điểm trả cờ dạ ba động đóng băng viên đạn kích bắn xuyên qua chiêu thức giống nhau ngươi cho rằng còn có thể có hiệu quả sao kỳ nở bệ hưu một tiếng xuyên qua hết thể đóng băng viên đạn những băng này đông lạnh viên đạn ở giữa không trùng toàn bộ bị chém đứt mười ngón tay làm thương dịch thần hai tay mở ra mười trôi cặt thủ thương đồng thời xuất hiện vờn quanh ở quanh thân các nơi điên cuồng nổ súng vô số viên đạn còn cuốn dịch thần thân thể lượn quanh tròn phi hành tạo thành một đạo lại một đạo viên đạn tạo thành viên hoàn l á chán phanh ký n ở bệ ẹ tốc độ cùng lực lượng thật sự là quá kinh n lời nhất là cái đuôi của hắn đã đề cao đến điều thứ tám lực lượng cùng trả cờ dạ lần nữa tăng vọt trên một tiếng đem lá chăn chém ra cầu thả cầu vượt tốt